Phần 4. Chương 33 Ngày 23 tháng 10, 10 giờ 14 phút sáng, Washington, D.C. Họ đều có mặt tại văn phòng của thượng nghị sĩ Gopman ở Đồi Hưu. Penter được xếp ngồi kế bên tướng Makeup, còn phía bên kia cạnh ông, tiến sĩ Lisa Cumming đang ngồi bắt chéo chân. Mũi giải cô cứ chạm nhẹ nhẹ vào chân ông, tất nhiên là cố ý. Ông và Lisa đã rất lâu không gặp nhau và bây giờ cô mới trở về từ kỳ nghỉ. Công việc lại dồn dập khiến cô thường xuyên mất ngủ vì gắng sức kiểm soát những vấn đề khủng hoảng y tế ở vùng Midwest. Vì vậy mà họ phải tận dụng hết những giây phút dành dỗi cùng nhau. Makeup tiếp tục bàn báo cáo về việc sản xuất hợp chất kháng nấm. Peter cũng đã xem qua. Thay vì ngồi nghe, ông ngắm nhìn bóng phản chiếu của cô bạn gái. qua tấm kính cửa sổ đằng sau thượng nghị sĩ. Tóc Lisa được thắt bím mang đậm chất Pháp và hôm nay cô ăn mặc khá kín đáo để phù hợp với tính chất cuộc họp. Ông đang mơ đến cảnh được tháo những bím tóc ấy và tháo luôn những chiếc cúc áo của cô. Chúng tôi đã cho phun trên tất cả những cánh đồng. Mệt cát tiếp tục đảm bảo an toàn cho 15 dặm xung quanh mỗi khu vực. Thêm vào đó, EPA Đã huy động quân đội quốc gia Để giám sát Và tiếp tục kiểm tra các mẫu thực vật Trong bán kính 30 dặm Gặp men gật đầu Vậy là tất cả những cánh đồng nhiễm bệnh Đều đã được phun thuốc và bảo vệ Giờ chỉ còn hy vọng rằng Chúng ta sẽ tiêu trừ sớm những mầm bệnh một cách triệt đế Lisa nói tiếp Nếu không Chúng ta vẫn sẽ sẵn sàng Thử nghiệm trên những người tình nguyện đầu tiên đã thành công Phản ứng phụ là không đáng kể Một ca bệnh mới đây đã có chuyển biến tốt Nó sẽ đem lại khá nhiều lợi ích cho ngành y tế về nhiều mặt Trong khi chúng ta có một số lượng lớn thuốc kháng sinh mạnh Thì kho thuốc kháng nấm dành cho các trường hợp viêm nhiễm qua dễ cây Đã phải bị giới hạn hoạt động Vì đang gánh chịu một mức độ độc tố cao Với việc hợp chất mới đã sẵn sàng để sử dụng Miễn phí Pinter thêm vào Cô gật đầu Chúng ta sẽ kiểm soát được đại họa này Nói về việc miễn phí Gopme nói Tôi đã đến gặp Eva Karshen Sau khi ghé thăm công xưởng sản xuất thuốc via tớt Điều này khiến Penter tập trung vào buổi họp trở lại Karshen đang bị nhốt trong nhà tù ở Naui Chờ xét xử Nhưng vẫn giám sát nhiệm vụ bằng chiếc di động Như là để chuộc lỗi Người đàn ông này đã tình nguyện Hiến toàn bộ khu nhà máy công nghệ sinh học Để sản xuất hợp chất kháng nấm Điều này giải thích vì sao mà trong một thời gian ngắn họ đã có thể sản xuất một lượng thuốc lớn đến như vậy. Lisa đang cố gắng giải thích cho Peter về hợp chất kháng nấm có nguồn gốc từ một giống địa y được tìm thấy ở vùng Nam Sahara. Cấu trúc hóa học của nó tấn công vào nhóm chức steroid độc nhất nằm ở màng tế bào của nấm, gây ra bệnh, khiến khả năng chữa bệnh của nó hữu hiệu và an toàn cho cả thực vật và động vật có vú. Penter lại thả tâm trí lang thang sau những thông tin đó. Cái mà anh muốn ngay bây giờ là nó có hoạt động hay không? Anh nên thấy xà lim nhốt ông ta. Gộp nói. Nó sang trọng như một phòng thượng hạng ở khách sạn Reed. Nhưng ông ta sẽ không trả phòng sớm đâu. Penter thêm vào. Nếu có sớm thì đó là do tuổi tác của ông ta. Mẹt cáp đứng dậy. nếu không có gì ở đây thì tôi phải trở về trình báo vụ việc này cho tổng hành dinh dapa gomen đứng dậy và bắt tay ông tôi biết ơn ngài rất nhiều nếu ngài cần bất cứ điều gì tôi sẽ giúp hết mình những lời này hướng về phía makeup nhưng khi thấy gomen nhìn mình lúc đang nói thì penter biết thật ra nó là dành cho mình sau những biến cố ở na uy họ đã buộc phải tiết lộ sự tồn tại của Sigma. Dù thế nào đi nữa, thì vị thượng nghị sĩ sẽ tiếp tục đào bới và có thể làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Penter cũng đã nhận ra hết sự bất thường trong những câu nói bóng gió có liên quan đến Sigma của các cơ quan săn tin. Ngay lúc này, những người săn tin đã ở ngay trước cửa, nhưng cũng đã bị đuổi đi. Không hẳn là ông sẽ thoát khỏi những phiền toái này mãi mãi, nhưng nó cũng cho phép Penter thêm thành thơi để đảm bảo đầy đủ an toàn cho Sigma. Và ông biết họ cần điều đó. Tổ chức Huy sẽ tiếp tục săn đuổi họ. Sau khi chào tạm biệt, Painter và Lisa đi cùng với tướng makeup. up. Pinter vẫn đang chờ câu trả lời của ông ta về một vấn đề hết sức nhạy cảm. "Thưa ngài," Painter cắt lời, chỉ có ý muốn nhắc ông ta. "Cô ta là vấn đề của anh." Vị tướng nói ngay Tôi không thể hủy bỏ lệnh bắt cô ta Những tội ác mà cô ta đã gây ra Thật không thể tha thứ được Trên bình diện quốc tế Cô ta sẽ phải sống ẩn giật và lén lút Tôi có ý nói luôn việc Cô ta có thể Sẽ phải sống trong cống rãnh Để trốn tránh nếu cần thiết Mệt cáp nhìn qua ông Nhưng anh có nghĩ Cô ta sẽ là một trợ thủ đắc lực không Tôi tìm thế Vậy cũng được Nhưng chỉ mình anh biết thôi đấy Pinter luôn luôn đánh giá cao những sự ủng hộ nhiệt tình như thế này Mệt cáp chào từ biệt để tiếp tục một cuộc họp khác Chỉ Pinter và Lisa bước ra khỏi tòa nhà tắm mình trong ánh nắng buổi sáng Ông xem đồng hồ Lễ tang sẽ bắt đầu trong một giờ tới Ông vẫn còn đủ thời gian để tắm và thay đồ Mặc dù hôm nay trời đẹp Nhưng trong ông mọi thứ thật ảm đạm John Craig đã hy sinh để cứu ông, cũng là vì ông đã khiến cho đội của mình gặp nguy hiểm thường xuyên. Trong khi ông vẫn giữ một mức độ vô tư nhất định, nó luôn là cách để giữ mọi thứ đúng mực và ra những quyết định khó khăn. Nhưng ông không thể giữ được sự vô tư ở đây, với Craig thì không thể. Lisa đưa tay ra ôm lấy một cánh tay của Penter. Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô nói như hứa hẹn. Ông biết cô nói đúng, nhưng sao nó chỉ khiến ông cảm thấy tệ hơn? Để quá khứ qua đi không có nghĩa là quên hết tất cả. Có những nỗi đau vẫn quanh quẩn đâu đó, chỉ nhạt nhòa chứ không mất đi. Và ông sẽ không bao giờ muốn quên sự hy sinh của John. Không bao giờ. 3 giờ 33 phút chiều Mốc lang thang trên những ngọn đồi ở nghĩa trang Arlington. với cát tay trong tay thu mình trong áo khoác dài một ngày mùa thu thật sống động với cây sồi to đang trong thời kỳ huy hoàng với những chiếc lá đỏ lễ tang kết thúc một giờ sau đó nhưng mốc vẫn chưa muốn đi cát cũng không nói gì cô hiểu tất cả mọi người đều có mặt thậm chí rachel đã bay từ roma sang cũng chỉ để dự tang lễ này Nhưng cô phải quay về vào sáng ngày mai Cô không muốn phải để chú cô ở lâu một mình Vì đã được xuất viện hai ngày trước Nhưng ông vẫn đang trong giai đoạn phục hồi Họ cứ đi chậm chậm Mốc và cát đã lang thang một vòng Và trở lại nơi mà họ đã bắt đầu Mộ của John Craig nằm trên đỉnh đồi nhỏ Bên dưới những tán cây sơn thủ du Cành đã rụng hết lá trơ như xương dưới bầu trời xanh Nhưng khi mùa xuân đến, chúng sẽ trổ đầy bông trắng. Một nơi thật đẹp để yên nghỉ. Mốc muốn mọi người rời hết, để anh có một vài phút ở lại riêng với Greg. Nhưng anh thấy có ai đó vẫn nán ở lại đó. Hai tay ôm chặt lấy tấm bia mộ. dáng vẻ rất đau khổ. Mốc dừng lại. Đó là một người đàn ông trẻ, mặc quân phục màu xanh. Mốc ngờ ngợ, nhận là đã thấy anh ta trong đám tang. người đàn ông này cũng ngồi lặng im như bao người khác có vẻ như anh ta cũng muốn có thêm chút thời gian để nói lời từ biệt cát khép chặt những ngón tay mình trên tay mốc anh quay lại nhìn cô cô lắc đầu và kéo anh đi mốc nhìn cô đầy thắc mắc cảm thấy cô biết điều gì đó mà anh không biết đó là bạn của john mốc liếc nhìn lại phía sau và anh biết Cô không có ý nói bạn ở đây là bạn đồng nghiệp. Anh đã không biết điều đó. Anh bớt chợt nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh đã từng có với Greg. Mốc đã hỏi cậu ấy một cách trêu chọc về cái đã khiến anh buộc phải rời khỏi quân đội sau hai chuyến đi đến Iraq. Câu trả lời của Greg chỉ có hai từ Đừng hỏi. Mốc đã nghĩ Greg chỉ muốn bảo anh đừng bận tâm đến chuyện riêng của cậu ấy nhưng không nghĩ cậu ấy có ý muốn nói tới cái đó không hỏi không nói cát dục mốc bước đi không quấy dày sự yên tĩnh một mình của người đàn ông ấy để anh ta có thể bộc lộ hết nỗi đau đớn vì mất đi người yêu anh ta vẫn còn trong quân đội cô giải thích mốc bước đi bây giờ anh đã hiểu tại sao người đàn ông đó đã ngồi bất động đến như thế thậm chí bây giờ Anh vẫn đang đè nén tình yêu này vào tận sâu thẳm của nỗi đau. Chỉ có một mình mới giúp người đàn ông đó có thể nói lời từ biệt thật sự. Cát ngả vào người anh. Anh quảng tay ôm cô. Họ đều biết suy nghĩ của nhau. Và họ không bao giờ muốn nói lời chia tay đặc biệt đó. 9 giờ 55 phút tối. Gray đứng dưới làn nước phun ra từ chiếc vòi sen. Anh nhắm mắt và lắng nghe tiếng không khí trộn lẫn với nước đang lạo xạo trong đường ống dẫn nước, sắp rời khỏi vòi nước. Tuy nhiên, anh vẫn đứng đó, tận hưởng sự sảng khoái từ sức nóng của hơi nước. Anh duỗi các cơ bắp và mát xa chúng. Anh đã có một buổi luyện tập hăng say và bây giờ là giây phút thư giãn. Sau những cú đập và những vết bầm trên người, anh nên thận trọng hơn. Anh chỉ mới vừa cắt chỉ khâu vết thương ở tay Được hai ngày Với một tiếng cách cuối cùng Nước trở lạnh nhanh chóng Gray bước ra khỏi vòi nước Tiến đến chỗ chiếc khăn lông Và làm khô mình trong sự ấm áp Của hơi nước còn bốc lên trên người Một ít nước lạnh Đã khiến anh nhớ lại cơn bão Ở đảo Brazil Mới đây anh đã nói chuyện với Charrier Trên điện thoại Để chắc rằng Rufus vẫn đang thích nghi tốt Gray cũng đã gọi Để chắc rằng Owen Brassel đã lấy được tiền để trang trải phí tu sửa chiếc phà mà họ đã lấy trộm. Cuộc sống thường nhật đang trở lại bình thường ở Brazil sau một loạt cơn bão lớn. Trên điện thoại, Gray cũng đã hỏi cha Ria về nữ hoàng da đen và tượng đức mẹ da đen. Vị cha tốt bụng này chắc chắn biết ngọn ngành về những kiến thức này. Gray cũng đã đoán chừng tiền cước điện thoại tháng này sẽ cao ngất trời. Tuy nhiên, anh đã biết thêm một vài điều thú vị. cái mà một vài lịch sử gia tin rằng tượng đức mẹ da đen phải có nguồn gốc từ việc thờ phụng thánh Isid, vị quốc mẫu của Ai cập. Nhưng sau vụ nổ ở dưới tu viện, tất cả những chứng tích đều đã bị hủy, quan tài kính, những thi hài, thậm chí cuốn sách tiên tri của Malachi, tất cả đều đã mất. Và điều đó cũng hay, tương lai tốt nhất hãy luôn là bí mật. Nhưng những lời tiên tri của Malachi về các vị giáo hoàng Giờ đã bị bao trùm bởi màn xương huyền bí Theo như chú của Rachel Malachi đã đánh số tất cả giáo hoàng Có trong danh sách Ngoại trừ người cuối của cuối cùng Petrus Romanus Người được tiên báo Sẽ thấy ngày tận cùng của thế giới Vị giáo hoàng thuộc sách khải huyền này Thì không được đánh số Điều này gợi ý cho một vài học giả Vigo giải thích Khi ông còn trên giường bệnh Điều đó có thể nói cho ta sẽ không biết thứ tự của vị giáo hoàng cuối cùng, nên ta cũng sẽ không rõ giữa giáo hoàng hiện tại cho đến vị cuối cùng sẽ còn bao nhiêu vị nữa. Và nhờ đó mà thế giới này sẽ còn tiếp tục lâu hơn một chút. Ray chắc cũng hy vọng thế. Lau người khô lần cuối, anh quấn chăn bông ngang thắt lưng và tiến về phòng ngủ. Và anh phát hiện ra mình không cô đơn. Anh nghĩ là em đã đi rồi Gray nói Cô nằm trên tấm ga trải giường Và để một chân trần đến hông Cô duỗi người như một con sư tử cái yêu điệu Một tay đỡ đầu Và hơi để lộ ngực Cô chầm chậm kéo tấm chăn lên Thân mình vẫn được ẩn trong những nếp gấp và bóng tối Nhưng lời mời Thì đã rõ ràng Nữa sao Anh hỏi Anh đá nhẹ một bên chân mày Theo sau đó là một nụ cười nửa miệng. Gray thở dài, tháo chiếc khăn tắm và quăng nó sang một bên. Việc đàn ông làm đến bao giờ cho hết. Lời kết Ngày 23 tháng 10, 11 giờ 55 phút tối, Washington DC. Peter đang bước xuống chiếc cầu thang cuối cùng để vào vùng thấp nhất của bộ chỉ huy Sigma. Chỉ còn vài phút nữa là đến nửa đêm. Chẳng có gì là hay ho khi phải đi xem một cái nhà xác vào giờ này. Nhưng kiện hàng đã đến cách đây một giờ. Công việc đã phải được tiến hành ngay. Sau đó, chứng cứ sẽ bị hủy và hỏa táng tại hiện trường. Ông tiến vào nhà xác. Người đứng đầu nghiên cứu bệnh học của Sigma, tiến sĩ Malcolm Reynolds đang ngồi đợi để đưa ông vào trong. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ Pinter đi theo sau vị tiến sĩ Để vào phòng bên cạnh Ông ngửi thấy ngay mùi bốc lên trong nhà xác Mùi thịt khét Nhân vật đang nằm dưới một tấm ra trải trên bàn Được đặt kế đó là một chiếc quan tài Niêm phong bên ngoài của quan tài Đã bị tiến sĩ Raynon cắt bỏ Pinter đã phải rất nỗ lực Để có thể đưa thi hài này khỏi gian phòng bí mật ở Pháp Và đưa nó đến nơi đây bằng những giấy tờ giả mạo trông hơi ghê bọc hòm cảnh báo Thì hải đã phải ở trong cái lò nướng đó nhiều giờ trước khi có ai đó nghĩ là phải đưa nó đi penter kéo tấm khăn chùm ra và để lộ ra xác của tiến sĩ walleck boiler một bên của khuôn mặt đã bị phù và nám đen bên kia thì đỏ tía penter đoán rằng Ông ta đã úp lên sàn gạch của căn phòng dưới đất. Ông nhớ lại sự miêu tả của Gray về quả bom cháy và cách mà nó đã đung nóng những hòn đá. Giúp tôi lật úp ông ta xuống, Pinter nói. Họ cùng lật quầy lại. Tôi cần một con dao cạo. Malcolm đi lấy ngay. Trong lúc chờ đợi, Pinter nhìn xuống cái xác hốc hác này. Quầy đã tiết lộ. Hắn là một Echelon, và theo như Sechan nói, cái tên này theo như lời đồn đại, ám chỉ những lãnh đạo thật sự của tổ chức vui Cô cũng không biết thêm gì nữa, ngoại trừ một tin đồn rất ghê gớm, một câu chuyện mà cô chỉ được nghe một lần duy nhất. Malcolm trở lại với một dao cạo bằng điện và một lưỡi dao dùng một lần. Một cách nhanh chóng, Penter đã cạo sạch tóc trên đầu Willek. Và ông đã chứng minh được tin đồn ấy là sự thật Một hình xăm nhỏ Kích cỡ bằng một lóng tay Được xăm ở phía sau ót Nó miêu tả những công cụ Của một thợ xây Một cây compa vẽ kỹ thuật Đứng dạng chân trên một chiếc thước eke Biểu tượng này Là của hội tam điểm Một tổ chức kín có mặt khắp nơi trên thế giới Nhưng hình ảnh ở giữa biểu tượng Thì không đúng Thước eke và compa Thường đóng khung cho một ký tự G Đại diện cho Thượng Đế God Và hình học Geometry Hay cũng có khi Nó đại diện cho người Penter biết tổ chức khủng bố của Sechan Không có tên thật Ít ra cũng không nói tên thật cho những cấp dưới Có phải biểu tượng này Và mối liên hệ của nó với hội Tam Điểm Chính là nguồn gốc của cái tên Được sử dụng rộng rãi nhất này không Penter xem xét kỹ hình xăm Ở giữa biểu tượng là hình ngôi sao và mặt trăng Ông chưa bao giờ thấy biểu tượng nào giống như nó Dù những người này là ai Thì họ cũng không thuộc hội Tam Điểm Cùng với sự xuất hiện của biểu tượng này Penter trở nên căng thẳng hơn Ông đã tìm thấy cái ông cần Hỏa táng thi thể Ông ra lệnh cho không. Thành cho Penter không muốn bất kỳ ai biết Những gì ông đã tìm ra Những kẻ cầm đầu tổ chức vui, sếp của Sê-chan vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng ông lại có được hai mảnh ghép của câu đố lớn, cái tên Echelon và ký hiệu lạ. Cho tới lúc này, bấy nhiêu đó là đủ, nhưng nó vẫn chưa kết thúc. cơm hỏi ông một câu khi ông bỏ đi. Đó có ý nghĩa gì? Peter trả lời và biết rõ những gì mình nói là thật. Chiến tranh đang đến Ghi chú dành cho độc giả Sự thật hay hư cấu Mọi thứ trong cuốn sách này là thật Ngoại trừ những điều không thật Tôi nghĩ tôi đã kết thúc chuyến phiêu lưu này Bằng việc rút ra một số khác biệt nhỏ Trước nhất Hai yếu tố đã cho ra đời câu chuyện này Tôi phát hiện ra chúng độc lập với nhau Nhưng tôi biết chắc chắn Phải có một mối liên quan mà Sigma sẽ cần phải điều tra Lịch sử của cây thánh giá Center Có những phân tích gây sừng sốt và kích thích trí tò mò về lịch sử của cây thánh giá và có khả năng nó đã được sử dụng như một công cụ định hướng trong thời cổ đại Với một loạt những chi tiết biểu đồ và phép phân tích các bạn nên tìm đọc cuốn sách đầy mê hoặc The Golden Tree of Times của Kristen Miller Lịch sử của nước Anh thời kỳ đồ đá Những chi tiết trong cuốn sách này về khả năng của người Ai Cập đã thiết lập thuộc địa trên nước Anh là có thật. Cho những nghiên cứu đầy đủ hơn, tôi gợi ý các bạn hãy đọc cuốn Kingdom of the Ark của Lorani Evans. Ngoài ra, về vấn đề bộ tộc Formoria được phát hiện sinh sống ở Ireland ngay khi người Center đến xâm chiếm, thì một số nhà sư học đã có giả thuyết rằng sự mô tả của người Center, da đen và khéo trồng trọt, có lẽ... là để ám chỉ một bộ lạc đã biến mất của Ai Cập Những ký hiệu cổ Tiểu thuyết mô tả một số ký hiệu và cách mà những ký hiệu này bị biến đổi và được tưởng tượng lại qua hàng thế kỷ Những lý thuyết như thế này đều dựa trên thực tế bao gồm cả câu chuyện những thánh giá thánh hóa được tìm thấy khắc trong những nhà thờ thời trung cổ Những vị thánh Như đã đề cập từ phần mở đầu của cuốn sách Malachi là một vị thánh người Ireland Đã sống suốt thế kỷ 12 và được nhắc đến với tài chữa bệnh bằng phép lạ Cùng với ghi chép những lời tiên tri về các giáo hoàng Thực ra, ông được an táng trong một ngôi mộ tại tu viện Clavac Khu tàn tích của tu viện đó nằm trong sân của một nhà ngục tuyệt đối an ninh Do Napoleon dựng nên chỉ là hư cấu Có chuyến tham quan hàng tuần đến những khu tàn tích với giá là 2 euro một người Câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Thánh Bernard phép lạ chảy sữa mối liên hệ của ông với các hiệp sĩ dòng đền và sự ủng hộ của ông trong việc thờ phụng đức mẹ da đen đều có liên quan đến lịch sử để có thể tìm hiểu thêm về các thánh người Senter và văn hóa nói chung tôi khuyên các bạn nên đọc How the Irish Saved Civilization của Thomas Cahill và The Quest for the Celtic Key của Karen MacLeod và Ian Robertson theo như những lời tiên tri Đây là sự mô tả của Thánh Malachi về một vài vị giáo hoàng cuối cùng trong lịch sử. Pope Pope bảy 1963-1978 được miêu tả như Flod Florum hay hoa của những bông hoa huy hiệu hình ba bông huệ Tây được đính trên áo choàng của ông. Pope John Paul mươi 1978 Malachi gọi ông là đứa con của Trăng Bán Nguyệt. Chức giáo hoàng của ông sẽ kết thúc sau một tháng. nhậm chức vào ngày trăng bán nguyệt và kết thúc trong lần bán nguyệt tiếp theo. Poppy John Paul II 1978-2005 được mệnh danh là Đứa con từ sự đau đẻ của mặt trời một phép ẩn dụ thông thường để nói về nhật thực. Vị giáo hoàng được sinh vào một ngày có nhật thực. Pope Benedict XVI 2005 tới nay được mô tả như vầng hào quang của nhành ô lưu. Theo mong muốn của Thánh Benedict Những ai chọn tên thánh của ông là bổn mạng thì hãy lấy nhành ô liu làm biểu tượng của mình. Và có một vị giáo hoàng cuối cùng, người sẽ được thấy ngày tận cùng của thế giới, Petrus Romanus. Sự mô tả của ông dài hơn tất cả những vị trước. Trong sự khủng bố khắc nghiệt, Peter người La Mã sẽ chiếm lấy chiếc ghế của Tà thánh. Ông sẽ đem lại cho đoàn chiên của mình rất nhiều nỗi khổ cực và đúng vào kỳ hạn thì thành phố của bảy ngọn đồi sẽ bị tiêu diệt. Ngày kinh hoàng sẽ đến. Để phán xét đoàn chiên của ông Nhưng như Vigo đã đề cập với Gray Vị giáo hoàng cuối cùng này không được đánh số Như những vị trước của ông Một vài người cho rằng Điều này ý nói Sẽ có thêm nhiều vị giáo hoàng nữa Giữa Đức giáo hoàng Benedict XVI Và vị cuối cùng Tôi cho rằng chỉ có thời gian mới trả lời được tất cả Và những kẻ tội đồ nhiên liệu sinh học Lượng ngô cần cho việc biến thành cồn Để đổ đầy một thùng súp Thật sự có thể cung cấp lương thực cho một người đói kém trong một năm Và người ta tin rằng chuyển việc trồng trọt lương thực thành việc trồng trọt năng lượng sẽ gia tăng giá cả lương thực Thực phẩm biến đổi gen Phần lớn tài liệu viết về thực phẩm biến đổi gen đều đề cập đến cả hai mặt xấu và tốt Xin phép được cắt ngang chủ đề này để tôi có thể nói về hai cuốn sách Về vấn đề quản lý không chặt chẽ của nền công nghiệp, các bạn nên đọc cuốn Shades of Deception của Jeffrey Smith Còn về những điểm gở tôi thấy cuốn shed of death của William Aydat thật khủng khiếp, đặc biệt đối với những vấn đề về những hạt giống cấy gen tránh thai được đề cập trong tiểu thuyết. Những con ong Liệu chúng ta có biết cái gì đã giết những con ong? Theo một cuốn sách có những tư liệu chứng minh rất kỹ của Michael Trucker, dường như nó có câu trả lời. Và có một điều khá bất ngờ nhưng lại không được xem trọng là những con ong ở Pháp đã quay về. Vũ khí hủy diệt Trong cuốn tiểu thuyết này, tôi có nói đến con dao WASP Tên lửa tầm nhiệt, cầu lửa động lực học, những vũ khí này đều có thật Bùng nổ dân số Câu lạc bộ Roma là một tổ chức có thật và đã làm được rất nhiều việc vĩ đại Và một trong báo cáo của họ có tên là Giới hạn cho sự phát triển Họ đã sắp đặt một kịch bản của ngày tận thế do Ivan Karsen miêu tả Rằng nếu không bị cản trở thì thế giới có khả năng tiến đến một đỉnh điểm mà tại đó 90% dân số sẽ biến mất. Sách Ngày Tận Thế Như đã đề cập từ đầu, nó là một tập sách có tính lịch sử. Một vài ghi chép thật sự được ghi lại một cách khó hiểu và đã bị hỏng. Nó được biên soạn trong suốt thời gian khi mà sự tranh chấp và xích mích xảy ra liên miên giữa những người cơ đốc giáo và những người không tin vào họ, đặc biệt là ở các vùng biên giới. Các địa điểm Hầu hết những nơi được nhắc đến trong cuốn sách này là có thật, kể cả những câu chuyện có liên quan đến chúng. Akershus Fortress nằm ở rìa bến cảng Oslo và những chiếc du thuyền hay cập bến gần đó. Về sự thể hiện tính lịch sử của nó, tất cả đều là thật, kể cả câu chuyện về người quản lý sở đúc tiền Henrik Christopher Meyer, kẻ đã chết vì chính những tội ác của mình, bị vua Frederik 4 đóng dấu bằng sắt nung. Ngân hàng hạt giống Svenba là một kho chứa có thật và nó còn có một tên riêng khác là hầm tận thế. Tất cả những chi tiết về nó đều chính xác, kể cả một trong những ý nghĩa chính của nó, bảo vệ gấu Bắc cực. Đảo Brassey thật ra là Avalon. Tất cả những câu chuyện thần thoại của nó đều chính xác, bao gồm cả mộ của Merlin, hầm mộ của lãnh chúa Nebrodrous và 20.000 vị thánh được chôn cất nơi đây. Thêm vào đó, cây táo Brassey vẫn còn phát triển Vỏ bào từ cái cây cổ xưa này bây giờ đã có thể mua lại. Những luồng gió hiểm ác xung quanh hòn đảo đều là có thật, nên khi dùng phà băng qua nó thì phải đảm bảo đó là một ngày có thời tiết tốt nhất. Lake District của nước Anh Thật ra là một vùng đất của sự quyến rũ, giải rác trong đó là những tảng đá đứng xếp thành vòng tròn. Và dĩ nhiên, nó cũng là ngôi nhà của giống ngựa nhỏ lâm xù rất siêng năng. Có rất nhiều, rất nhiều những đầm lầy than bùn trong vùng, Tuy nhiên, không có những thứ như rừng dễ bắt cháy như đã đề cập trong cuốn sách này. Những ngọn lửa than dưới đất được biết có khả năng cháy mãi trong hàng thế kỷ, thậm chí suốt những mùa đông đầy tuyết Và những ngọn lửa như thế sẽ vẫn được sử dụng để làm những ly rượu wiki của Scotland. Nhưng đó lại gần như là một câu chuyện khác. Về những xác ướp trong bùn cũng là có thật. Cũng như những tiệm bán lẻ trong một làng nhỏ ở Hull Street, nơi có bán rất nhiều chú gấu Teddy. những con gấu giá 6 xu. Vì vậy, hãy đi mua cho Kowalski một con gấu. Tôi nghĩ anh ta xứng đáng được một con. VTC nào?